truyện ngôn tình quá trụ tim em 365 ngày hôn nhân tác giả Hoài Hù Diễn đọc đàm Mai Chuyện được phát trên Youtube Đà Mai Chương 7 Ngày 2 tháng 1 03 sáng sớm Càng sáng, lành tuổi tình lân lân trong giấc ngủ say bỗng nhiên cảm thấy thật sự khó thở giống như đang ở trong một đám cháy giữa những ngọn lửa muốn dùng sưng thở dốc nhưng căn bản là không thể hô hấp bốn phía tối đen một mảnh cái gì cũng không nhìn thấy cô liều mạng dễ dụa, muốn thoát khỏi nơi hắt ám này vung mạnh cánh tay lên bất ngờ nhận thấy một cánh tay cường tráng đang chặn ở mũi mình cô bỗng mở tròn má ngạc nhiên nhìn vào một đôi mày nhíu chặt khuôn mặt đẹp trai phóng đại nhưng cũng còn còn quả thân a Lạnh Tử Tình hét lên ở mức decibel si cao nhất. Lôi Túng Vũ vội che miệng cô lại, cáo kỉnh khó chịu ghé sát mặt lạnh lùng nói: "Đừng kêu, là tôi đây." Lạnh Tử Tình vừa định há mồm cắn vào tay hắn, ngạc nhiên phát hiện, người đàn ông đẹp trai đang tức giận này hình như đã từng gặp qua ở đâu. Hai mắt cô chậm rãi nhau lại, "À, thì ra là Lôi Túng Vũ." "Không đúng." Lòi Tuấn Vũ nữa đêm, đi đến giường cô làm cái gì? Cô liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, dĩ nhiên là 2 giờ sáng, hai mắt cô chóng lại một lần nữa trường lớn. Lòi Tuấn Vũ cảnh cáo nói, không được kêu, ok? Lành tư tình ngoan ngoãn gật đầu. Lòi Tuấn Vũ nhìn khuôn mặt cô, chỉ lộ ra hai mắt, sau khi tệ trang ánh mắt thận trong suốt, vừa nãy quá vội vàng, căn bản không có hội nhìn kỹ. Chưa từng nghĩ đến, cô sau khi bỏ lớp trang điểm, còn trong thuận mắt thế. Không có coi, giống như trong tưởng tượng của anh. Có coi đến nổi, còn cần dùng đến trang điểm để che giấu. Thế cô lúc này có vẻ nghe lời. Rồi tướng vũ liền chậm rãi thu hồi cánh tay. Vừa định nói chuyện, thì thấy lạnh tử tình, dùng hết khí lực cả người, gác lên tiếng thét chói tay. a Rồi tướng vũ nhớ mắt. Phúc chốc bệnh lại lần nữa cái miệng có khả năng giết người kia của cô. Anh Tứ tình bị ép trên giường, mặt đỏ bừng. Cô ra sức dạy dụa, muốn thoát khỏi đôi tay nên phúc của hắn. Đúng là tên bị bọn rõ ràng đã nói là sẽ không dính dáng đến cô. Còn ký hợp đồng cái gì, đều là gạt người, mới qua một ngày. Không, còn chưa đến một ngày, hắn đã lộ ra thú tính rồi. Kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục ra vẻ hiền thục, chỉ sợ bị người ta bán, chính ở chỗ này mà kiếm tiền đi. Người phụ nữ này có phải hay không bị điên rồi? Cô ta nghĩ anh có thể nào cảm thấy hứng thú với mình hay sao? Rồi thướng vũ càng nhớ chặt mài thấp giọng quá. Yên nào, cha mẹ tôi ở ngay bên ngoài, em muốn cho bọn họ nghe được à? Thành tử tình bỗng cứng người. Cái gì? Cô không nghe nhầm chứ? Cha mẹ hắn đến đây, làm cái gì? Tiêu khắc thế này tới làm cái gì? Lòi tuấn vũ tua tay về, thấy miệng cô còn há rộng. Nước miếng thế nhưng còn hơi chảy ra, mắt không khỏi nhíu lại. Đây là tính tình gì? Rõ thật là, lòi tuấn vũ nhanh chóng đứng dậy, rời xa bộ dạng xấu hổ của cô, đi đến hướng cánh cửa bên cạnh, vừa đi vừa nói chuyện. Tôi nói với bọn họ là em đã ngủ rồi, bọn họ không nên quấy rầy em, bây giờ có phải hay không? Em nên đi theo tôi đến phòng bên đi, một lát nữa gặp mặt bọn họ một chút. Những lời này giống như mình lệnh, căn bản là không hề có ý trưng cầu ý kiến của cô. anh tử tình bật dậy, tự sang lại quần áo ngủ của mình, luôn túng đi theo hắn qua cánh cửa. Cha mẹ hắn thận đúng là, trời ạ về sao không phải sẽ mỗi ngày đều như vậy chứ? Kết mất, 365 ngày này mới qua được có một ngày. Cô như thế nào, chận cảm thấy lạnh cả người. Chị này buồn cười quá, kẻ sĩ có thể chết chứ không chịu nhục. Cha mẹ anh này cũng thật là, canh ba nửa đêm đi kiểm tra. chương 8, ngày 2 tháng 1, mệt mỏi ứng có. Cô như thế nào, chận cảm thấy lạnh cả người. Hai giờ sáng, chết tiệt, lúc này đáng ra là thời gian bảo dưỡng nhân sát là lúc kinh mạch cơ thể lưu chuyển vận hành đến tim gan cô từ trứng đến giờ đều luôn luôn không bỏ lỡ thời gian này Nếu không có việc gì bận rộn sẽ đúng 11 giờ đi ngủ chuyện lớn gì cũng sẽ không phải vào giờ lên giường thế này chết tiệt 365 ngày tới đây thật đúng là tôi xẻo trên giường lôi tướng phủ vẫn còn mụn cơ thể phụ nữ ở trần đang nằm dài Trong chút mãi mai thèm để ý đến sự có mặt của lạnh tử tình. Có nàng chậm rãi xuống giường, nhăn nhỏ dán lên người lôi tướng vũ nụ miệu nói. Vũ, phải mất bao lâu thế? Lôi tướng vũ thân mình hơi cần lại, cười gian tà. Ngoan rất nhanh, chịu khó sang phòng bên một chút. kỳ Nhi lắc lắc thân mình buốn éo đi ra, tông vào phòng của lạnh tử tình. Lạnh tử tình nhìn bóng dáng cô ta, tập tức trong lòng bỗng trò lên cảm giác chán ghét. Làm sao có thể như vậy? Trời à, vấn đề này cô có chút bảo thủ, nhưng thật sự là ưa sạch sẽ. Phòng của cô, giường của cô không thể để lây chính với người phụ nữ như vậy. Lời tướng vũ cố nhìn đồng hồ, vội vã kết tay lạnh tử tình đi nhanh về phía cửa, đi ra ngoài. Quả nhiên, lão ba lão mẹ ở dưới lầu, nghe được tiếng mở cửa, ánh mắt đồng loạn chiếu về phía bọn họ ánh mắt đi từ nhạy bén đến nhu hòa tao nữa là hiểu ý lãnh tư tình không được tự nhiên kéo lại chiếc áo ngủ thoải mái bảo thủ trên người mình tên loại tướng vụ chết tiệt không chỉ kéo cô vẫn còn mặn đồ ngủ xuống lầu chính hắn còn, còn để mình trần thật là có tình ra vẻ ái muội cũng không cần phải khoa trương như vậy chứ Dù thế nào con dâu gặp bố mẹ chồng, cũng nên về giặt đi một chút. Cũng may, vì đề phòng lôi tướng vũ nửa đêm nổi thủ tính, có tròn áo ngủ vẫn thật bảo thủ. Những chỗ nên lộ thì một chút cũng không lộ, mà những chỗ không nên lộ thì ngay cả bóng dáng cũng đều nhìn không thấy. Đi xuống lầu, anh tứ tình lại phép chào hỏi, còn có chút không được tự nhiên, dù sao bộ dáng của bọn họ rất... Anh gia, tướng vũ, ta con lại gọi cả tử tình dậy làm gì? Đã trễ thế này, thật là. Tiêu vệ quả trách nói, chạy nhanh qua kéo lệnh tử tình ngồi xuống. Lồi tướng vũ không khỏi trận trắng mắt. Lão mẹ này thật đúng là, nói dối không chớp mắt. Không phải là vừa mới, bà ẩm ý đòi gặp lệnh tử tình. Tiêu là muốn xem một chút con dâu tốt của mình có khỏe không? Có phải hay không đang đùa giỡn bọn họ? Hơn nữa, lại còn đúng rạng sáng đến kiểm tra, là rạng sáng đấy. Trò chuyện này đúng là, chỉ có lão cha lão mẹ này có khả năng nghĩ ra, thật sự là. Lãnh tự tình xấu hổ cười cười nói, Có gì đâu à, mẹ đã tới, con làm sao lại có thể không xuống trò chuyện với mẹ được. Thật ngại quá, vừa nãy con ngủ say quá à. Tiêu dệ ha ha cười, ánh mắt vô cùng ái muội buồn trộm ghế tai lạnh tự tình nói, con của mẹ có phải hay không rất lợi hại nha. lạnh tự tình sửng sốt, cố gắng lấy lại tinh thần. Bà, bà, trời đất, người mẹ này tận đúng là, bút chóc đỏ mặt, đây là cái chuyện gì chứ? Xấu hộ liếc mắt nhìn lôi tốn vũ, cô thật sự là quá ổn mà, nhưng mà chính mình lại không thể nói. Yêu vệ cười đến toe toét vai săn lão chồng lôi đình nổi. Tốt lắm, tốt lắm, đừng làm phiền bọn trẻ nghỉ ngơi nữa. Hôm nay, chúng ta nhanh một chút trở về đi, sau đó lại nói với lạnh tử tình. Tử tình à, nếu muốn ăn cái gì thì gọi điện cho mẹ, mẹ sẽ nấu cho con ăn. lạnh tử tình rớt cả mồ hôi, cười ngây ngô đáp lời. chuyện ngôn tình quá trụ tim em 365 ngày hôn nhân tác giả Hoài Hù Diễn đọc Đà Mai Truyện được phát trên Youtube Đà Mai Chương 9 Ngày 2 tháng 1 6 giờ đến kêu ăn sáng Lôi đình Lôi lão da Trướng khi đi còn không quên dặn dò Tuấn vũ Phần sau cha mẹ đến Thì không cần tỉnh thức tử tình Chú lãnh của con từng nói Buổi tối tự tình mà không ngủ được, sẽ rất cáo giận. Vừa xong không phải con cũng đựng lệnh giáo rồi sao? Ha ha. Lệnh tự tình xấu hổ cười theo, mặt đỏ như tâm lột. Đòi tướng vũ vừa nghe là biết ban nảy lệnh tự tình thét chối tay, có hiệu lực không cùng. Nhất định là lão ba, lão mẹ cũng đã nghe được. Coi như là đánh bậy đánh bà, gọi vàng nói. Cha, mẹ, việc này cha mẹ yên tâm. Con cũng đã hơn 30 tuổi không còn là trẻ con nữa hơn nữa bên cạnh có tự tình ở đây trong chừng ba mẹ còn không yên tâm sao anh vụng trộm ghé tai mẹ hạ giọng nói ở đâu có cha mẹ nửa đêm 2 giờ sáng đến nhà con cá kiểm tra chứ hai người tận đúng là có tinh thần có cần con phải tái dựng hiện trường bị diễn lại một lần cho cha mẹ xem không ạ Tiêu duệ trừng mắt lườm lôi tướng vũ, thò tay định véo thắt lưng anh, nhưng bị anh khéo léo tránh được. đáp lại là tiếng cười ha hả của con trai. Tiễn xong lôi ba lôi mẹ, lành tử tình thở vào một hơi. Cô quát miệng, thoải mái đáp một cái ngáp lớn, quay qua nói với lôi tướng vũ, đi ngủ, ngủ ngon. Lôi tướng vũ buồn cười nhìn bóng lưng lành tự tình, cô thật ra rất có khả năng thích ứng. Từ việc như vậy, nhưng cô cũng không hỏi anh câu nào. Xem ra, hẳn là lôi tướng vụ thực sự đã tìm đúng người. Lãnh tử tình trở lại phòng ngủ, bất ngờ phát hiện thấy Kiều Nhi đang nằm trên giường mình. Cô lạnh lùng vô một câu. Người đi rồi, cô có thể trở về. Kiều Nhi vặn vẹo thân mình, từ trên giường vò dậy, cười xa vẻ ngăn ngượng đi đến bên cạnh lãnh tử tình. Tiếc mắt nhìn xuống ngực cô. Cái miệng nhẹ nhàng nhết lên một cái. Sau đó, cô nàng cố ý ngừng lại, điệu đà nói. Ai nha, nửa đêm cắt ngang chuyện vui của tôi và lôi tuấn vũ. Cô cũng biết đấy, về phương dựng này, đàn ông thực sự rất để ý. Ha ha, ta ra chiều duỗi cái lưng mũi, cô nàng cố ý đẩy cao bộ ngực đồ sộ. Thiếu chút nữa sượt qua chạm vào ngực lạnh tự tình. Cười một tiếng, cô ta lắc mông. Rồi hướng cửa trở về phòng. Lạnh tử tình trợn mắt nhìn cánh cửa kia hồi lâu. Thật tự là cái đồ lẫn lơ. Ta đây xem thường. Ngã lên giường lớn, cô lập tức bật dậy. ta xoa so phủy mạnh cánh tay và người mình. hay da, thật là bẩn. Mới rồi cái người kia vừa nằm xong. Dứt khoát ôm hết chăn gối đem xuống đất nằm. Lạnh tử tình nghĩ bụng. Sáng sớm mai, nhất định phải đợi ngay ra giường mới được. Không. Còn phải chuẩn bị thêm một bộ dự trữ nữa, để phòng trường hợp tùy thời còn ứng phó, tán tình huống phát tinh. Sáng sớm 5 giờ rưỡi, lành tử tình bị một tiếng chuông chói tay làm bừng tỉnh. Trời ạ, có lầm hay không, mới ngủ được có 3 giờ, vậy mà có người lại gọi điện thoại. Đem toàn bộ trăng chùm lên đầu, lành tử tình không thèm để ý đến nó. Nhưng mà vẫn không thể đối lại được với sự dây dẫn của người gọi. Tiếng nhận đầu tiên vừa dứt, tiếng thứ hai lại tiếp tục vang lên. Lạnh tử tình đành phải với tay, lấy điện thoại di động, vô cùng không vui bắt máy. Alo, dĩ nhiên là lão mẹ. Tiếng mạnh hân di vang lên bên tay cô. Tử tình à, mẹ đang ở ngay trước cửa nhà con. Má dậy xuống mở cửa cho mẹ nào. Mẹ mang đồ ăn sáng đến cho hai đứa đây có làm hay không? lạnh tử tình mắt đầy tơ máu, con người gần như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt. chưa đến sáu giờ mà bọn họ đã đến kêu ăn sáng. trời đất ơi, gia đình này cùng với lo gia đúng là muốn giết người mà.